Chương 8. Hôm ấy, Kiều Ly Vân lại ngồi trong phòng riêng, ghi thêm một đoạn nhật ký nữa. Mặc dù mình là cô gái thực chân, lúc này dù ai bảo mình có tật, mình cũng tuyệt đối không hờn giận, bởi tâm hồn mình đã vững chắc lạ thường. Cảm ơn trời đất đã ban cho mình một người tốt, anh Khang Thu Thủy đáng yêu. Mẹ hỏi mình, lòng nghĩ thế nào đối với anh Thủy? Tự nhiên mình cứ thật trả lời, Đứa con gái tự nguyên của bà đã yêu một người con trai tới độ muốn phát điên phát cuồng. Bà hỏi mình một vấn đề được đặt ra quá sớm. Anh Thủy đang ngỡ lời xin hỏi mình làm vợ chưa? Mình cũng cứ thực mà thôi rằng chưa. Thêm nữa, mình không hề mong mỏi sớm có việc ấy, mình đâu đã muốn kết hôn lúc này. Mình còn muốn yêu, mình còn yêu chưa được đầy đủ. Tình phương giữa mình và Thủy là một liều thuốc rất quý giá. Không thật như thế sao? Hiện nay đủ Úc mình không còn chút gì bệnh hoạn nữa, đời sống tinh thần của mình đã hoàn toàn tốt đẹp, tươi đẹp vô cùng. ha, Kiều Ly Phương này đã là một người con gái rất sung sướng ở đời này. Trước ở ngoài nhà, tiếng bà văn lại vang vẳng lên. Mấy hôm nay, giọng nói của bà trở nên trong trẻo vui vẻ khác hẳn trước. Bà nói rất lớn tiếng, nghe sảng sảng, một niềm vui thầm kín thần thần của bà càng sáng khoái hơn. "Vợ ngươi ơi Vân, anh thủy đến kìa con." Vừa nghe nói Càn Thu Thủy tìm đến, Kiều Lệ Vân vội vã gấp cuốn nhật ký lại, đút vào trong ngăn kéo, nàng bước nhanh ra khỏi phòng riêng, nàng bước thật nhanh, rõ ràng là không còn để ý tới cái chân của mình nữa, không sợ có người nhìn thấy bước đi khó coi của mình. Và nếu như không có mẹ đứng ở phòng khách, chắc chắn nàng đã ngã vào vòng tay của Càn Thu Thủy rồi. Được hai gái sung sướng chào nhau rồi thủy chắp tay kính cận nói với bà Vân. Thưa bác, cho muốn xin phép hai bác cho cháu được đưa Vân tới chơi nhà của một người bạn học để giữ lễ phát cổ. Bà Vân vui vẻ mỉm cười. Ờ phải đi nhỉ, hôm nay là ngày đại lễ, anh em cứ đi đi. Phương con mau vào thay quần áo, đừng để anh Thủy phải đợi lâu. Thủy khẽ cầm lấy tay Vân, Trang trọng hỏi. Thế nào, Vân đồng ý chứ? Nàng có phần ấy nấy Nhưng em không quen biết người bạn học của anh Không quan hệ Và lại theo tục phát cổ Người ta có thể tìm đến bất cứ nhà nào Chủ nhà qua nghênh hết thảy Bởi vì đồng cách tới dự Là một sự vinh hạnh cho họ Hai người bạn của anh còn nhờ anh Mời thêm cho họ nhiều người nữa kia Thế anh còn mời những ai nữa Anh chỉ mời có một mình em thôi Bà Văn thúc giục con gái Thôi con đi đi Đừng bắt anh Thủy giải thích nữa. Vào đây mái giúp con thay áo. Kiều Lê Vân nhìn Khang Thu Thủy mà miễn cười. Rồi theo mẹ vào buồn. Thủy ngồi xuống đợi. Trong lòng hắn vô cùng cảm kích về lòng tốt của bà Vân. Trong buồn, bà Vân bảo con. Con à, đối với một người tốt như anh Thủy, con không nên cứng đầu khó tính. Anh ấy đối xử với con quý quá đến thế, còn gì nữa. Đêm nằm mẹ lại nghĩ. Thấy vui lòng đẹp ý đến độ cười thầm một mình thật nhờ Đức Bồ Tát ban phúc, nên mới có người con trai quý quá, yêu thương con như vậy. Nhưng Vân vẫn còn thắc mắc, ấy nấy nói, má à, con không muốn đi theo anh ấy đi dự phát cổ, con là một cô gái thuộc chân, dấn thân tới những bạn học của anh ấy để cho họ nhìn thấy, họ sẽ nghĩ gì về anh ấy đây? Nhưng chính anh ấy đã không câu nệ, con còn e ngại gì, anh ấy càng đưa con đến những chỗ đông người, con càng nên đi. Tại sao vậy? Vì như thế là những dịp Để trách nhiệm tình yêu của hắn đối với con Có trải qua những lần thử thách như thế Mà hắn vẫn không thay lòng đổi ý Ác hắn Mới thật sự thật lòng yêu thương con Má Tại sao má lại thích cho con mặc bộ đồ đâm này Bởi vì trông đẹp mắt Được rồi Màu chảy đầu sửa tóc đi mở ra phòng khách một chút Dân để con chảy qua Mẹ nàng ra khỏi phòng Nàng tới trước gương ngồi vào bàn phấn chảy gỡ Nhìn ngắm mình trong gương Bỗng nàng nhớ tới một đoạn truyện Trong một cuốn tiểu thuyết Có một cô gái bị tật thuộc chân Nhưng mặt mũi thật xinh đẹp Già dẻ trắng trẻo hồng hào Cô ta là gái làm công cho tiệm giày dép Thường ngồi theo hại mây dép ở đầu phố Bởi vì cô ta ngồi suốt ngày Nên không ai biết cô ta có tật Rồi một ngày kia Có một chàng trai khôi ngu tuấn tú Mạnh bảo bước tới Trao một phong thư vào tay cô Trao xong liền vội vã bỏ đi Cô gái mở ra xem, thấy toàn những lời lẽ ca tụng sắc đẹp và ngợi ý ngưỡng mộ cô. Cuối cùng, hắn hẹn cô đến tối đi xem với hắn. Thời gian và địa điểm hẹn hò được hắn ghi rõ ràng minh bạch, và hắn nói rằng hắn cùng kính đợi chờ gót ngọc, cho thỏa lòng trộm nhớ thầm yêu. Cô gái xem thư không cần xem lại, nhưng tới giờ hẹn, cô ấy vội ra đi. Mục đích của cô là thử xem chàng trai nọ. Khi thấy rõ cái chân tử của cô, Hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Rồi cuộc gặp mặt diễn ra trước rạp bóng. Trần trai thấy rõ cô gái có thật thục chân thì trố mắt ngạc nhiên và tỏ thái độ giở cừ giở khóc. Vừa vào lúc ấy có cậu bạn của hắn lên tiếng kêu gọi và bước tới gặp nhau, hắn lập tức nắm tay bạn kéo ra chỗ khác đứng nói chuyện. Rõ ràng hắn sợ bản cười khi thấy mình rủ một cô gái què quạc đi coi chiếu bóng, Khỏi cần phải nói Cũng hiểu hành vi của chàng trai Đã làm đau lòng tự ái của cô gái này Cô ta biết rằng Hàng con trai như thế Không thể nào giao du được Và cô nhanh nhẹn lẫn vào đống đông Bỏ về nhà Bây giờ bà Văn lại cất tiếng gọi Vân ơi đã xong chưa con Tôi xong rồi Điện đáp lời mẹ Đâu úp nàng vẫn còn nghĩ tới đoạn chuyện nọ Nàng nghĩ nếu nàng là cô gái ấy Nàng phải giận dữ biết bao nhiêu Nghĩ lại hiện tình của mình, nàng cảm thấy tốt số bởi Khang Thu Thủy chẳng những không hề có hành vi tồi tệ như chàng trai trong truyện mà hắn còn cảm thấy hãnh diện khi sống đôi với nàng. Không thật sao, rõ ràng hắn đến rủ nàng đi vui chơi tại nhà bạn hắn đây này. Vừa thấy Phương bước ra, thì đứng dậy đón nàng mỉm cười. Anh ta lỗi, em để anh đợi lâu quá. Không có sao. Khen Thu Thủy vẫn luôn dịu dàng như thế Bà Văn bước tới bên con gái Đưa tay âu yếm Giúp con sửa lại mái tóc cho chỉnh hơn một chút Ôi nếu tạo quá cho phép con người Có thể tháo ráp được đôi chân Thì lúc này bà Văn đã đổi cập chân cho con gái rồi Bà buông tay ra khỏi đầu nàng Thì Thủy nói Xin thích bác cho đưa Văn đi ạ Ừ anh em đi đi Ở nhà chẳng có việc gì cả Anh em cứ yên lòng mà giữ cuộc vui Từ giả mẹ ra khỏi nhà, Kiều Lê Vân tỏ ra cử trị rất quyên thuộc đối với Khang Thu Thủy, nàng tràn cánh tay vào cánh tay hắn, và đôi bạn ra đi gội xe. Dẫn người yêu tới nhà bạn, ăn lễ phát cổ xung, cảm thấy đã in tay vì đám đông vô nhộn, Khang Thu Thủy bèn cáo từ dẫn Kiều Lê Vân ra về. Hai người đắp xe lô trở về thành phố và xuống xe ở đường Bắc Ái. Thủy bảo Vân, Em à, anh biết em chưa ăn no Vâng nói Em ăn nhiều lắm mà bạn học của anh thật là tốt bụng Em biết tại sao hôm nay Hắn tiếp đại anh đặc biệt nồng nhiệt như vậy không Tại vì anh là bạn tốt của hắn Không phải thế Vì hôm nay có em đi cùng Và bữa cổ hôm nay Có liên quan đến mối tình giữa chúng ta Nói vậy chẳng quá ra vì em Anh được dinh dự sao Cũng nhiên là thế Thủy cười Và từ nay bất cứ anh đi đâu tới định đám nào Anh cũng mong mỗi được có em đi cùng Người chưa biết rõ Sẽ cho rằng anh dắt theo Một cô thư ký què Em vâng Anh không ưng em nói vậy Hắn nghiêm giọng nói Anh rất trọng người có cái đẹp nội tại Xin lỗi anh em Hắn lại vui ngay Từ nay Nhớ đừng nói thế nữa là được rồi Thôi Giờ chúng mình vào quán Mỹ như liêm Ngồi chơi chút đi Đồng ý Em cũng thích như vậy Vừa vào ngồi xuống Thủy đã vội nói đến món ăn Hắn như vẫn ngại rằng Nàng đang đối bụng từng ăn ngay Muốn ăn ở đây vô cùng ngon Em ăn vài món lót lòng nha Em đã nói em no rồi Mình anh ăn, ăn thôi Vì em thấy ở trong đám Anh chỉ lo chăm sóc cho em ăn Anh cũng no rồi Vì em dùng nước trái cây hay cà phê Nước trái cây Hắn liền gội bồi làm hai ly Bồi vừa bưng ra Nàng đã lẹ làng đẩy nước trái cây Đến trước mặt hắn mà khen Ô màu nước đẹp quá Hắn nhìn nàng chăm chú Màu hồng tươi của nước ngọt khiến anh nghĩ tới màu hồng của đôi má em. Em Vân à, anh đang định sáng tác một bản nhạc. Nàng hân quang, hay lắm, em sẽ yêu cầu anh đàn hát cho em thưởng thức. Lẽ đương nhiên, anh đã nghĩ được cả cái tên của bản nhạc nữa rồi. Em thử đoán xem là gì? Em chịu, không đoán được. Hắn nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, để anh cho em hay. Anh đặt tên bài hát là Mây in đáy nước. Nàng vui thích hay nàng mất cỡ? Chỉ thấy nàng cuối đầu, đưa tay mơn mê tà áo. Hẳn hỏi, tên không được hay chăng? Hay lắm chứ, em thành thật khen phục trí thông minh của anh. Đây là một dân hiến trí tuệ anh, cho em. Cảm tạ lòng anh, rất cảm ơn anh. Nàng luôn miệng, em về sẽ kể với má em là hôm nay em thu nhận một món quà tặng thần thánh. Thần thánh? Vân Khang Thu Thủy bật lên cười khăn khách khiến Kiều Lê Vân không hiểu ý thế nào, phải hỏi. Âm cười em biết sao. Em nhất định phải là một tiên nữ giáng trần, nếu không sẽ không thể linh cảm được tính cách thần thánh. Cô cầu rối rít chuyện trò, khi nhìn từng đay mắt nhau, lúc liêm khép niềm vui, như cùng hưởng thụ sự vui sống êm đềm, ngột ngào của kiếp người biết yêu và được yêu. Mạc nhìn mặt, tay cầm tay hồi lâu, rồi Khang Thu Thủy nói: "Phương à, hôm nay khi vừa bước chân vào nhà, anh đã định báo cho em một tin." nhưng lại nghĩ không tiện nói ngay lúc ấy. Đến bây giờ, anh phải nói cho em nghe. Anh nói đi. Anh đã kể lại cho ba má anh và em gái anh biết rằng anh có một cô bạn gái xinh đẹp và hai bên đã yêu thương nhau. Đây có thể là một tin tức không hay đối với kiểu Lê Vân. Đến gặp cha mẹ hắn ư, đến gặp em gái hắn ư. Cha mẹ và em gái hắn có thể vui vẻ đón tiếp nàng như hắn đã vui vẻ đón tiếp nàng chăng. nhất định là không rồi. Của cha mẹ nào Lại muốn con trai mình Làm bạn với một cô gái Thật nguyện bao giờ Như thế đâu phải Là một sự vẽ văn cho gia đình thế nàng đâm đâm suy nghĩ Hắn hỏi Em không thích đến nhà anh chơi sao Em rất muốn đến Nhưng em Lại lo nghĩ về cái chân Nàng ưu buồn bảo hắn Anh Thủy à Anh thật cao cả Tấm lòng thật vĩ đại Nhưng anh đã yêu Một cái tàn tật như em Anh lại còn hy vọng Cha mẹ và em gái anh Cũng yêu thích em nữa kia Không, mọi người thân của anh sẽ không bằng lòng đâu. Vương ơi, anh xin em hãy tin ở anh. Kiếp này ngoài em ra, gã trai khanh thu thủy này tuyệt đối không kết giao với một cô gái thứ hai nào nữa. Chị đừng nói là kết hôn với một cô gái khác. Chị mong sao em thật lòng tin tưởng vào anh. Ấy là chúng ta có thể đương đầu với mọi thực tế khó khăn. Em sợ anh phải khổ vì em. Ái tình phải trả bằng giá cao mới là tình mực ngọt. Dù trường hợp thế nào, Anh cũng biết đưa em về nhà Em có vui lòng cho anh dẫn về nhà không nào Cuối cùng suy tính mãi Trôi nàng cũng phải gợt đầu Nhưng đôi mắt nàng ứa lệ Lòng đã yêu một người Nhưng đồng thời Lòng cũng nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn Đó là trường hợp và tâm trạng đặc biệt của kiệu Lê Vân Nàng rất sợ mất thủy Nhưng chiếm giữ được hắn rồi Nàng lại sợ hắn phải đau khổ Bây giờ chàng trai đa tình Lại đưa khăn tay chậm nước mắt cho người yêu Lòng nhẫn nại của hắn thật đáng ca ngợi nhưng mong mỗi rằng lông những này ấy sẽ bền mãi mãi. Nếu không, Kiều Lê Vân thật bất hạnh lắm thay. Lúc này, Khang Thu Thủy không còn bị Kiều Lê Vân bó buộc phải theo lời dặn nữa. Trước đây, với từ sau 8 giờ, hắn mới được phép tìm đến chân núi, và khi ra về lại phải về trước nàng khoảng 20 phút. Lý do không ngoại ý muốn của nàng là giấu giếm cái chân có tật. Nhưng đến nay, nàng không còn phải lo việc ấy, và hơn nữa, Hai người đã thực sự nghig lòng yêu thương nhau hôm ấy thủy tới cư xá Trung Dũng đón Kiều Lê Vân ra đi đang ngồi sau xe mô tô cho hắn chở vì trước này chưa ngồi xe hai bánh cho ai chở bao giờ nên nạn rất sợ phải tròn tay ôm lấy eo hắn thật chặt miệng cân dặn anh Thủy anh chạy thông thả thôi nhé em sợ lắm đừng sợ anh đi xe này đã mấy năm rồi mặc dù hắn cho xe chạy thông thả năng vẫn cảm thấy đi thật trống Chớp lạc đã đến chân núi rồi. Tụt xuống khỏi yên xe, nàng thở ra một cái nhẹ nhõm, hắn chống xe vững chắc để đó rồi tay trong tay hai người dắt nhau tới dưới bóng cây đại thụ nọ. Ánh trăng mài đã trải xuống khắp đất đá của cây, những sừng đêm còn đọng trên hoa lá. Bày giá vẽ xong, hắn quay nhìn nàng, miệng tươi cười, tay trở cái ghế, kính mời Tử Thư ngồi. Hôm nay anh không đem theo đồ vẽ. Ừ, hôm nay anh khỏi cần ngủ trăng làm liệu nữa. Anh Quảng nói vào một xó ở nhà rồi Cũng được Không vẽ thì đều đi đều về làm chi cho phiền Còn nếu anh cao hướng muốn vẽ Anh hãy dùng đồ của em Nghe giọng nói êm ái như ru hồn Lời nói đầy chân thành tha thiết Như thốt ra từ đáy lòng nàng Hãng xúc động say sưa tới tâm hồn Bên đặt một bàn tay lên vai nàng mà ca ngợi Em Vâng Anh tự hào có cặp mắt Không đến nỗi nào đột mờ Anh yêu em là tuyệt đối chính xác và hợp lý Em hãy ngồi xuống đi con anh hắn chạyi ngay một tờ giấy lớn lên thảm cỏ rồi nhảy vào ngồi xếp bản tròn trong đó là ngồi xuống ghế đưa thầy cho hắn n lắm đột nhiên nàng nói anh thấy à em có một ý nghĩ thật kỳ gì nghĩ gì thế nói anh nghe nàng thấy như vướng mắc ở cổ họng ngừ mãi mới nói được em em tưởng tượng đến một ngày nào đó em ngồi xem mô tô của anh rồi một việc bất ngờ xảy ra anh đến trước em xuống đường em bị gãy luôn cái chân lành này Hắn nắm tay nàng giật giật lắc lắc kỳ Vân Sao em có ý nghĩ kỳ cục quái gỡ vậy Lúc ấy hai chân em đều mang tật cá Dù có thể đi nữa Anh vẫn yêu em Vì có chút vị cấp Khang Thu Thủy chỉ chở Kiều Lê Vân Về đến cổng nhà nàng Rồi hắn xin lỗi từ giả Nàng đứng nhìn theo chiếc mô tô phốn đi như bay Ngẩn ngơ liến nhớ một hồi Rồi nàng quay vào bấm chuông Cố nhiên người ra mở cổng là bà Văn Vừa thấy con gái trở về Bà liền bước ra đảo mắt nhìn ngó bốn bề Thế Thủy đâu? Hẳn không chở con về sao? Anh ấy đưa con về đây Nhưng gì có gì cấp Anh ấy phải đi ngay Không vào nhà chơi được Hai mẹ con đi vào nhà Bỗng bảo văn như sực nhớ ra Rồi bảo con À vừa nãy có điện thoại gọi cho con Đó là anh Diệp Lạc Anh ấy nói rằng chị bệnh mời con tới chơi Kiều Lê Vân hân quang Ơ Cô cậu đi hưởng tuần trăn mật đã về Cho nên nhất định con phải tới thăm họ Bà Văn miễn nụ cười sung sướng Con à Nhịp lạc với hộ bình kết thúc tuần trăn mật Thì con với Khang Thu Thủy Cũng đã trở thành đôi bạn rồi nhỉ Chỉ là đôi bạn mà thôi ư Hai người đã yêu thương nhau Lại yêu nhau thật tha thiết Má à Cứ nghĩ đến lúc phải gặp ba má anh ấy Con lại lo sợ Phật Phong Con sợ lắm Hãy càng đảm lên Người nhô nhược Cũng giống như kẻ nhát Sợi đứng dưới gốc cây cao Vĩnh viễn không bao giờ hái được Quả ngon trái ngọt Nhưng mà má anh ấy trông thấy con Họ không thích Lạnh nhạt ra mặt Có thể ghét bỏ con nữa Con sẽ ra sao đây Bà Văn nhíu mày lo nghĩ Nhưng bà lại phải cố nén nỗi đau buồn Gượng khiến khích con gái Dù xảy ra tình thế nào đi nữa Chỉ cần Thu Thủy không thay đổi thái độ Không thay lòng Ấy là con được an ủi rồi thì nếu chính ra mẹ hắn ưng con, thân đi hỏi con cho hắn mà hắn lại không yêu thương con thì có gì, làm thân con gái chỉ có được chồng thương yêu ấy là cuộc đời sung sướng con à. Nghe mẹ nói hợp lý, nàng không phản luận thêm vì mối lo ấy nữa, nàng nghĩ lại, nữ không có người mẹ giảng dạy hướng dẫn cho, một cô gái như nàng sẽ đau khổ biết bao nhiêu trên đường đời. Cuối cùng nàng khẽ nói, "Dưng, con xin những này chịu đựng." Như lời má khuyên Sáng hôm ấy Bà Văn giật mình lo sợ Khi thấy con gái đang ngủ bỗng trú lên một tiếng Rồi tức giấc bàn hoàng nước mắt đậm địa đôi má Bà vội bước tới giường Ngồi xuống đỡ con dậy Sao làm sao Con lại vừa trải qua một cơn ác mộng có phải không Kiều Lê Văn nghiện ngào nức nở không ra lời Dân ác mộng Khủng khiếp quá Có lẽ con không mưa tưởng gì nữa Con cũng không muốn sống nữa đâu thì ra trong giấc mơ, nàng đã thấy Khang Thu Thủy trở mặt xô đuổi nàng, hắn viết liệt dứt khoát với nàng. "Không, không thể được, cô đi đi, tôi không thể nào yên một cô gái thật chân. Tôi sở hữu lắm, cô về đi, cho khuất mắt tôi." Bộ mặt giận dữ của hắn trong giấc mộng, trông dữ dằn như mặt ác thú vậy. Sau những lời khuyên giải trấn tĩnh của mẹ, Kiều Lê Vân hưởng dậy đi rửa mặt cháy đầu, rồi cô lại địa chỉ mới của vợ chồng Hồ Bình và tìm đến chơi. Như lợi hiện qua đường dây điện thoại. Đến nơi, nàng được Triệt Lạc Ân cần mời mọc, được hộ Bình Thân Ái khuyến khích về mối tình của nàng với Khang Tu Thủy và khuyên nàng cứ càng dám theo hắn đến trả mắt cha mẹ hắn. Đến ngày hẹn, Kiều Lê Vân thức dậy thật sớm, gọi xe tới một thẩm mỹ viện nổi danh để sửa sang dung nhan và y phục. Trở khỏi thẩm mỹ viện, nàng cô nghĩ đến cặp vợ thoan đẹp của cô chủ viện sửa sắc đẹp mà thèm thuồng, nàng nghĩ Nếu có phép gì có thể thuê mượn được đôi chân đẹp ấy Nàng huyết bảo dạng mở miệng Hỏi thuê mượn một ngày Dù phải trả giá cao đến mấy Nàng cũng không tiếc tiền Xe về đến cổng nhà nàng bước xuống Đã thấy cổng không đóng không cài then Nhìn vào sân Thấy chiếc xe mô tô của Khang Thu Thủy đã dựng đó Lòng mừng khóc cởi Khi đi qua chiếc xe Nàng còn đưa tay vuốt ve nó Như âu yếm xoa vuốt vào mái chàng trai chủ nhân của nó vậy Rồi nàng bước nhanh vào phòng khách Với linh tính bến nhạy, lúc ấy Khang Thu Thủy đã đứng dậy sẵn sàng. và nàng vừa xuất hiện ở cửa, hắn đã thiếu tích đón mừng. Em Vân, anh nghe tiếng bước chân, đã biết ngay là em vậy. Cô cậu sánh vai nhau, tới cái canabe, rồi cùng ngồi xuống, mặt nhìn nhau, tư cười ngắm nhí lẫn nhau. Má em đâu? Nàng hỏi thế vì cha nàng hôm ấy có giờ dạy học ở trường, hắn đáp. Bác dự vào nhà trong. Ồ em Vân, mái tóc em hôm nay đẹp vô ngẩn. Trùng trở ra vẻ quý phái cao nhã. "Em Sôi gương, em thấy nó ngu ngơ, quy quy làm sao ấy." "Tuyệt đối không ngu ngơ, không quy chút nào. Sau này khi trang điểm làm cô dâu, em cứ uống và bới ngay kiểu tóc này nhé." "Không đâu." Đang mặc bộ phụng nhõng nhẽo, hắn nhìn nàng cười sung sướng, đang đỏ rừng đôi má, trông càng đẹp lộng lẫy bội phần. Trùng thật đẹp đôi, tuy có tự ở chân, nhưng trên thế giới này có ai là người vẹn toàn đâu. Và lại lúc đang ngồi Lại ngồi sánh vai với một thanh niên Khôi ngô Tuấn tú như Khang tu Thủy Thì trong chẳng khác gì Đôi thiên nữ tiên đồng Nhìn mặt cầm tay Tư cười sung sướng với nhau một lá Rồi Khang tu Thủy đi vào vấn đề Phân à Má anh đã chuẩn bị những món ăn thật ngon để đải em đó Hắn lại cười nói tiếp Em chưa biết Đã từ hai năm qua Ba má anh bắt đầu sốt ruột Tại sao anh chưa có cô bạn gái nào cả Rồi người này giới thiệu người kia mai mối Hết cô này đến cô kia, anh đều lắc đầu. Ba má anh phải bực mình, lắm lúc thở dại ngao ngán vì anh. Này anh có bạn gái rồi, tất nhiên hai cụ vui thích lắm. giờ đó hôm nay, hai cụ sẽ đón tiếp em nồng nhiệt, đãi đàn em một buổi thật linh đình cho coi. Kiều Lê Vân không biết trả lời sau đây, lòng nàng thầm nghĩ. Từ đầu có đòi ba má anh tiếp đãi nồng nhiệt, tôi chỉ cần hai cụ đừng chê tôi tạm tật là đủ rồi. Thôi, mau vào thay áo để còn đi, anh ngồi đợi đây. Dù chỉ trong giây lát, nàng cũng sợ hắn ngồi một mình buồn bã, nàng đi lấy tờ báo cho cho hắn Anh xem báo cho đỡ buồn, để em đi mở một đĩa hát Tiếng nhạc, tiếng ca phát dự dạng êm tay, nàng mới bước vào phòng riêng thay quần áo Đến lượt bà Văn tìm lên phòng cách, Khang Thu Thủy lập tức đứng dậy, báo bảo hắn Anh cứ ngồi chơi, em nó đã về chưa? Dạ về rồi Bà Văn liện theo vào buồn để giúp con thay áo Vừa thấy mẹ giàu, Kiều Lê Vân hỏi ngay Má ơi, má thấy kiểu tóc của con thế nào? Ngắm nhìn một chút bà đáp Đẹp tuyệt con à, thật xứng với khuôn mặt của con Nào ghé gần đây, má sửa soạn giúp con cho thật tệ chỉnh Ba đâu hả má? Bà đi có chút việc Thủy đến được một lát, ba con mới ra đi Con có biết ba bảo với anh Thủy thế nào không? Bảo thế nào? bà con vỗ vỗ vào vai của Thủy Khuyên anh ấy hãy cố gắng lên Cố gắng gì thế Con gái đã lớn mà còn ngây thơ quá Cố lên mà tán tỉnh mày Cho chống thành đôi chứ sao Ba thế thì thôi rõ thật Nàng nhõng nhẹo tiếp Má ơi Má hãy khuyên ba Từ rầy sắp lên đừng nói thế nữa Nói thế thì có sao Có nhiều chàng trai bản tính rụt rẻ nhúc nhát Cần được khích lệ mới dám tiến tới Nhưng con không muốn thế đâu Ừ thì thôi Không muốn không muốn Phải tốn một chút thời giờ sửa soạn Nhưng khi Kiều Lưu Vân trang điểm xong Bước ra tới phòng khách Khang Thu Thủy chóa cả mắt Buộc miệng nói với bà Văn Thưa bác, Vân hôm nay thật lộng lẫy khác thường Bà Văn bật lên cửa sung sướng Trông chốc lát Được nghe chàng trai ghen ngợi sắc đẹp của con gái Bà quên bản đi rằng Con bà là một thiếu nữ có tật chân Thủy dục Vân Thôi xin phép bác để chúng con đi thôi Nam hiểm cười quê nhìn mẹ Con đi má à? Chào bác, chú về à. Theo tiễn chàng trai chạy đưa cô gái tới cổng, bà Văn còn cẩn thận căn dặn. Vâng, ôm um cho vững nghe, anh Thủy chạy vừa vừa thôi, chứ có phóng nhanh nhé Con biết rồi. Dân thưa bác, cháu xin nhớ. Chiếc xe mô tô chạy một quảng xa, bà Văn còn trông theo. Thấy khang thư Thủy vụt ngoảnh đầu lại nhìn ba lần nữa, bà vội đưa tay lên vẫy vẫy. Nhưng khi tay bà dơ lên thì đồng thời mặt hắn đã quay về phía trước để nhìn đường đi. Đôi trẻ đi quất rồi, bà Văn không nén nổi tiếng thở dài, lẩm bẩm nói một mình. Cậu trời cho con gái tôi hôm nay không bị út ức, thất vọng. Con tôi thật đáng thương, tội nghiệp, nó thật nguyện đau khổ. Nhưng còn mai là, nó có càng đảm chịu đựng, nếu không, đời nó sẽ ra sao? Con gái đã lớn, không thể nào cứ giữ nó đơn độc ở nhà mãi được. Những tiếng lẩm bẩm thì thạo của bà Văn, chính là tiếng nói của con tim của một người mẹ, thương yêu con gái tha thiết. Chiếc xe mô tô chạy chậm lại rồi từ từ dừng trước một tòa nhà to lớn vông quan. Khang Thu Thủy như cái máy, chọn ngay tay về sau, dìu đỡ cho Lê Kiều Vân tụt xuống đất, rồi sau đó, hắn mới đặt chân xuống và dừng xe. Cử chỉ này chứng tỏ lòng ân cần chăm sóc từng ly từng tí của hắn đối với người yêu. "Nhà anh đi rồi." Hắn tươi cười bảo nàng. "Nhà cao rộng quá nhỉ, em chưa vào lần nào." Nhưng cũng đoán chắc bên trong trang hoàng sang trọng Và đẹp đẽ lắm Nói về chuyện ấy Khăn Thư Thủy đưa tay ấn chuông Rồi quay lại ghé gần tay nàng dặn nhỏ Đừng em sợ rụt rè nghe Em cứ tự nhiên Dù tình thế nào xảy ra Anh vẫn thương yêu em mãi mãi Người ra mở cổng là chị Lô Khăn Thư Thủy liền giới thiệu Chị Lô đây là cô Vân Như tôi đã nói Ba má tôi đâu hả chị Kiều Lê Vân và chị lưu khẽ cực đầu chào nhau Rồi chị Lu đáp lời Khang Thu Thủy Ông bà đang ngồi ở phòng khách Đợi chú đưa cô dân về chơi Thế à chị? Và hắn quay sang bảo Kiều Lê Vân Hai cụ đã chờ sẵn rồi đấy Tìm Kiều Lê Vân Tăng nhịp đập thật nhanh Nàng sợ Khang Thu Thủy nghe tiếng đập thình thịt Trong lòng ngực mình Trong phút chốc nàng đã toan quay đầu bỏ chạy Nhưng rồi chỗ can đảm kịp thời Và thầm tự cảnh cáo Phải bình tĩnh Tuyệt đối không được đổi sắc mặt Muốn ra sao thì ra. Vân nàng cúi đầu, răng cắn vào môi, cố hết sức tự kiềm chế cơn sóng sang bối rối. Đã đến bước này, dù có bị xua đuổi ra khỏi cửa, mình cũng không coi ra gì, giờ cứ phải cứng đầu dạng mặt tiến vào xem sao. Lúc này chỉ có Khang Thu Thủy nhận biết nàng đang run run, bởi vì bàn tay hắn đang nắm tay nàng để dẫn dắt vào. vào đến cửa phòng khách, hắn dừng tấp lại, đồng thời tay nắm chặt tay nàng, như có một sức mạnh chạy qua thân thể. Và hắn càng dặn lần nữa Không có gì đáng ngại hết Em nhớ nhé Nàng kẻ gật đầu Mà không gật đầu thì biết làm gì khác hơn Bước vào phòng Không thấy ông bà Khang định viễn đâu cả Khang Thu Thủy lên tiếng gọi Chị Lưu ơi Bà má tôi đâu Có lẽ ông bà vừa trở lên lậu Để tôi mời hai cụ xuống Khang Thu Thủy bảo kiều Lê Vân Vâng em hãy ngồi xuống đây Hắn trở tay vào cái canabe Với nàng Được ngồi xuống cái ghế dài êm ái này Thật không gì hơn Trước mặt nàng là cái bạn chữ nhật Vừa vặn che khuất đôi bàn chân của nàng Dù nàng cũng phải đứng dậy Cha mẹ Khang Thu Thủy cũng không nhìn ra Cái chân tật của nàng Bỗng Khang Thu Thủy nói cái cụ ra kia kìa Kiều Lê Vân lại xuống sang Tim đập thịnh thịt muốn nghẹt thở Nàng có cảm giác như Kẻ bị cáo thế quan tòa thăng đường Để xét xử dậy Khang Thu Thủy ngầm đưa tay vỗ vỗ lên lưng bàn tay Kiều Lê Vân, không ngoài mục đích trấn tỉnh tinh thần nàng. ô ông Viễn trông thật hiện từ, chẳng có vẻ gì giữ dàng nghiêm khắc cả, đó là ấn tượng đầu tiên trong ốc Kiều Lê Vân, khi trông thấy cha mẹ Khang Thu Thủy lần thứ nhất. Ông bà Viễn chưa bước tới gần, Khang Thu Thủy và Kiều Lê Vân đã đứng dậy. Bà, má, thưa, cô Vân đi ạ. Chào hai bác ạ. Cứ ngồi, ngồi xuống đi. Ông Viễn vừa nói vừa đưa tay ra dấu Bảo Kiều Lê Vân ngồi Rồi ông ngồi xuống một ghế nệm Mở bao thuốc Rút một điếu Bảo Viễn cũng ngồi xuống một ghế Nhỏ nhẹ bảo cô gái Cô Vân à Thủy thường về nhà nhắc nhở tới cô Do đó Nên chúng tôi yêu cầu hắn mời cô tới chơi Dạ chắc cảm ơn hai bác à Thôi mời cô ngồi xuống nói chuyện Và bảo con trai với giọng thật êm ái ngọt ngào Thủy con Giao bảo chị Lu pha trà Và con dạo sữa soạn mâm bánh điểm tâm Bưng ra đây Dạ Khăn thu thủy rời khỏi Khiến Kiều Lê Vân bối rối cuốn quýt Mười đầu ngón tay hết nắng bóp vào nhau Lại mân mê gấu áo Nàng chỉ mong hắn màu chống trở ra phòng khách với nàng Bỗng ông viện cất tiếng mở đầu câu chuyện À này cô Vân Dạ Cô hiện đang học trường nào nhỉ Biết trả lời sao đây Không trả lời không được Nhưng may nhờ trí thông minh Nàng đáp ngay Thưa bác Sau khi đầu túi tài Cháu quay ra học hội quả Bởi cháu rất ham thích ngành mỹ thuật này Hay lắm Bà Viễn vui vẻ khen Tôi rất tán thành con gái học vẽ Thế ở bên nhà hiện nay Thưa ba má cháu nhờ ơn trời Vẫn mạnh khỏe Cô là thứ mấy Cháu là con một Thế thì hẳn được ba má cưng yêu vô cùng Và có như vậy Nhưng ba mái cháu răng dậy thì lại rất nghiêm ngặt bà viễn cạn quan hỷ tươi tắn hơn Tôi mới trồng qua Đã biết chắc cô là người được giáo dưỡng rất đầy đủ cẩn thận Và không dám Bắt quá khen Khăn thu thủy bưng mâm bánh điểm tâm ra Nhưng vừa vặn nghe cuộc đối thoại giữa mẹ và người yêu Hãng liền đứng trơ trơ sau lưng nàng Ngựng ngơ trốn mắt há mộm Tập trung hết tinh thần Để chăm chú theo dõi những lời nói chuyện Quên cả đặt mâm xuống bạn Ông Viễn Thế Thế hỏi Kỳ Thủy, con làm sao vậy? À con Bây giờ hắn mới sực tỉnh Bước gần vào giữa Cúi xuống đặt mâm bánh trên mặt bàn Rõ ràng là thái độ ngớ ngẩn Cha mẹ hắn đều không nén được cười Kiều Lê Vân không hiểu ông bà Viễn cười cái gì Nhưng lạ thay Nàng cũng mỉm cười theo Bà Viễn ân cần mời cô gái Nào mời cô, hãy xơi tạm chút điểm tâm Đừng có làm khách nghe Dạ chứ cảm ơn hai bác Bác Viễn lấy một miếng bánh trứng gà trao cho nàng, nàng đỡ lấy, chờ bà cầm miếng khác lên ăn rồi mới ăn theo. Với dáng điệu thật lịch sự dễ mến. Ông Viễn mái tóc đã lốm đớm bạc phân nữa, bây giờ hạ thấp cặp kính lão xuống, phần dưới mũi, dùi tắt điếu thuốc, liếc nhìn ngắm Kiều Lê Vân một lát, rồi tấm tắt ca ngợi. "Cô Vân à, thương ngày Thủy hắn về nhà, cứ ca ngợi cô xinh tươi, đoan trang đáng mến, này chúng tôi được nhìn cô tận mắt" Mới thấy quả thật Thủy hắn nói không sai Kiều Lê Vân không biết nói sao Cho ra lời lẽ khiêm nhường Nàng chỉ im lặng Thầm cảm tạ Khang Thư Thủy vô cùng Nàng muốn nhìn vào mắt hắn Để ra dấu tạ lòng Nhưng lúc ấy hắn đang săn sóc nàng Như kẻ tôi tớ hầu hạ chủ Hắn đứng kè kè ở sau lưng nàng Nên nàng không tiện quay cổ lại nhìn Im lặng chốc lát Bao tiện lại cất giọng nói hiện từ phúc hậu bảo con Thủy à Con cũng nên ngồi xuống đây cùng ăn đi Bây giờ Khang Thu Thủy mới ngồi xuống Hắn chăm chúi tới cách ứng phó Của người yêu trước mặt cha mẹ hắn Thấy nàng ăn nói cử động khéo léo Đúng phép lạ thường Hắn thầm vui mừng và yên lòng Đột nhiên gương mặt Kiều Lê Vân Lại thoáng nét lo sợ buồn khổ Nàng vừa nghĩ lại cái bàn chân có tật của mình Nàng nghĩ Cha mẹ Khang Thu Thủy Sơn dĩ hân quan ra mặt Cang ngợi nàng hết lời Vì hai ông bà thấy gương mặt nàng kiều diễm khả ái Nhưng nếu lát nữa đây Họ thấy rõ ràng cái chân thọt của nàng Thì rồi sự thể sẽ ra sao Khăn Thư Thủy qua ánh mắt Đã đoán ra mối lo của người yêu hắn bèn cố ý hổ qua chuyện khác Má ơi Em con đâu rồi nhỉ Bà Viễn khẽ thở dài Nó đi rồi Em con đâu có hiện hậu Nhu mị như cô Vân Nó bợp chập láo táu Cứng đầu cứng cổ Và đi chơi biển biệt cả ngày Tôi nghĩ, nếu nó được gần gũi với cô Vân luôn, để nó học lấy cái nết của cô, thì còn hơn mời một cô giáo nghiêm khắc về dạy kèm cho nó. Ông Việt biết rõ tính tình ngổ ngáo của con gái lắm, nhưng vì cưng nuông, không nỡ mắng mỏ con. Ngay thấy Kiều Lê Vân ưu mỹ hiện hậu, phái thành thực thốt ra lời khi ngợi. Thêm nữa, nhan sắc Kiều Lê Vân là diễm lệ ít có, trong nàng xinh đẹp như nàng tiên, giời ngọc tới nhà chơi, đứng ngồi đường bệ đoan trang. Ăn nói lịch thiệp, đúng cuôn phép Như thế này thì ông bà Viễn không mến yêu sao được Bỗng ông Viễn nhìn xuống đồng hồ tay Rồi đứng dậy nói Xin lỗi, giờ mời cô Vân ở đây chơi lâu lâu nha Tôi có việc khẩn, cần phải đi một chút Kiều Lê Vân lệ sự đứng dậy theo Sau khi khẽ dạ một tiếng Bà Viễn bảo nàng ngồi xuống Nàng lại dạ tiếng nữa Nhưng vẫn đứng nhìn Cho tới khi ông Viễn ra khỏi phòng Rồi nàng mới ngồi Chuyện trò một hồi nữa bà Viễn bảo nàng Cô Vân à, trong nhà hôm nay tôi chẳng có thức gì đặc biệt Nhưng chúng tôi cũng muốn được hân hạnh mời cô xơi bữa cơm trưa thân mật Nàng đáp với giọng khách sáo Thưa bác, hãy con sớm quá Xin bác cho cháu cảm ơn để con phải về Đừng làm khách thế Và bà đứng nhậy Để tôi dạo bếp dặn qua cho người nhà một chút Thủy ơi, con ngồi đây tiếp chuyện với cô Vân nha Khăn tu thủy sung sướng Vân ạ Rồi khi thấy mẹ đã quất vào bên trong Hắn liền nắm lấy tay người yêu, sùng sướng khen: Phương ơi, em đã tỏa ra vô cùng xuất sắc, anh vui sướng quá. Hai bác thật tốt, bởi em rất đáng yêu." Nhưng rồi, bỗng nàng lại sầu muộn băng quang ra mặt, khẽ trở tay xuống chân. Nhưng rồi khi đã biết ra thì không hiểu như thế nào. Hắn nói với giọng đầy tin tưởng: "Em không thể có vấn đề ấy, em đừng lo. Em nghĩ, anh an nên nhân lúc này đưa em về một cách thầm lặng, kính đáo là hơn. Sao lại có thể như thế được? Và hắn khuyến khích nạn thêm nữa. Em vâng, em đã từng đối diện với thực tại không ít, sao hôm nay em không cố gắng can đảm lên chút nữa, em đã vận dụng lòng can đảm để theo anh đến đây, thì em còn ngại gì nữa? Nàng chăm chú nhìn hắn có vẻ thương hại, rồi khẽ gật đầu. Nếu chàng trai bên cạnh nàng đây không thật lòng yêu thương tha tiếc, thì dù đánh chết nàng đi, nàng cũng không theo đến nhà này. Muốn nàng quên buồn, Hàng nói lãng qua chuyện khác. Này Vân, Tính em có ưa thích qua cỏ cây cảnh không vậy? Chúng mình yêu mến nhau cũng đã lâu, Mà anh chưa nghe em nói bàn đến qua cỏ. Em thích lắm, Trước đây, Chỉ những lúc đứng trước không qua, Em mới cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa. Còn bây giờ, Bây giờ thì, Nàng lại e lệ ra mặt, Đã có anh thay thế những bông qua rồi. Hay lắm, Em nói thật như mương trớn trái tim anh vậy. Và hắn hạ giọng Anh cho em biết điều bí mật này nhé Má anh rất yêu thích qua Cụ hay chăm sóc phun trồng ghê lắm Do nhất là có người ngồi đàm luận Về thúi chơi qua Cùng cách trồng qua với cụ Thì không còn gì sung sướng cho cụ hơn nữa Muốn lấy lòng cụ Chỉ việc ngồi bàn về hoa đạo với cụ Ấy là hữu hiệu nhất Anh thật là vì giáo sư dài dặn Hắn nói nho nhỏ Nhân giọng rất thai thiết chân thành Chỉ vì anh yêu em Yêu em, yêu em, yêu em. Hắn ngồi nhích lại gần nàng, thái độ cử chỉ, giống như khi kề vai đối mặt ở quán cà phê, ở phường qua công cộng vậy. Hai người ngồi ở cái cana êm ái để nỉ non thủ thị với nhau, quên cả cảnh thật là trong gia đình. Họ cứ ngồi âu yếm nhau như vậy, không hiểu đã bao lâu. Cho mãi tới khi nghe tiếng bà Viễn gọi, họ mới bừng tỉnh khỏi cảnh mộng. Thủy ơi, con đưa cô Vân ra vườn kiển xem qua một chút đi. Vừa bừng tỉnh, cảnh mộng vừa biến đi Kiều Lê Vân đã giật mình lo sợ trước cảnh thực Nàng nắm tay Căng Thu Thủy thật chặt Quảng hốt nói Anh ơi, em sợ lắm Đừng sợ gì, anh đi kèm sát bên em mà Toàn thân em rung lên bần bật Cười hồn muốn ngừng thở đây này Anh không thấy sao, anh Thủy à Em nghĩ thật đáng trách giận anh Tại sao anh không nói trước cho hai bác biết rõ về con người em Cứ bình tĩnh Anh đâu có đưa em ra tòa án để hậu kiện Mà em cứ e ngại sợ sợ thế Còn đáng sợ hơn thế nữa anh Em vâng Em chỉ cần biết rằng Dù trời sập đi nữa Anh vẫn yêu em Không đổi lòng Thế là đủ rồi Nào em đứng lên Em đi với anh Em ngứng mặt nhìn lên đàng hoàng Em vận dụng can đảm lên cho anh nhờ Nàng dàn lồng cắn môi Đành liều để cho hắn nắm tay Dự dẫn ra vườn hoa sau nhà Chỉ đi qua một cái hành lang ngắn ngũi Mà nàng thấy như Cả một con đường dài dàn dặt Ánh nắng sáng lạng nhưng êm dịu, một phường hoa lộng lẫy đủ màu sắc hiện ra. Nào đó hồng nở to phu sắc thấm, nào nhị vàng còn chấm chím hơi sương. Kiều Lê Vân đang bối rối xuống sang, nên mặc dù có muôn hồng ngàn tí trước mặt, nàng cũng không còn đầu óc bụng dạ nào để ngắm nghí thưởng thức. Lúc ấy, nàng chỉ ước mong phường hoa nứt ra một cái địa đạo để nàng chui xuống lẫn tránh đi chứ yên thân. Lúc ấy bà Viện đang cầm bình tưới, phun những thiên nước qua mấy khóm cúc. Những bông cúc đại quá nở xòe ra thật lớn, như chào đón nữ chủ nhân. Bà đang tiến từ khóm này tới khóm kia, bỗng nghe có bước chân người, tìm ra giường. Bà liền đã kép bình tứ xuống đất, tư cười quay lại, để tỏ thái độ đón mừng cô khách quý mà bà đã thầm nhắm làm con dâu tương lai. Nhưng đột nhiên, nụ cười biến mất trên đôi môi, sắc mặt từ hồng hào đổ qua tái nhật, vị giật mình kinh ngạc. Thì ra, bà đã trông thấy bước đi khập kiển của kiệu Lê Vân hật tái mặt dị kinh ngạc, mà đổi qua thái độ lạnh lùng chán ngán, đứng trời trời ngay người, không buồn nói một lời. Ôi, vọng về con trai của bà đã bị tan biến, ý tự tôn của bà đã bị tổn thương rồi. Bà vẫn thầm cao vọng về cậu con trai cưng của bà, một cậu sinh viên học giỏi đẹp trai, con nhà giàu như Khang Thu Thủy, à phải có được cô bạn gái chẳng những con nhà danh môn khuê tú, mà còn phải xinh như mộng, đẹp như hoa. Thế mà nay con bà dắt về một cô gái què quạt như kia Bà còn mặt mũi nào Dẫn đi giới thiệu với họ hàng thân hữu Má, má ơi Nghe tiếng con gọi Bà Viễn vẫn không buồn đáp lời Hắn đã phụ lòng thương yêu kỳ vọng của bà rồi Hắn sẽ làm nhục bà nữa Công Lào bà sinh dưỡng hai mươi mấy năm trời Này quá ra công cốc Uổng phí bao nhiêu tâm huyết của bà Khang Thu Thủy lại hỏi Kìa má Bà vẫn không thèm trả lời Đợi khi hai người bước tới gần Bà mới lạnh nhạc hỏi Kiều Lê Vân Này cô Cái chân cô làm sao thế Khang Thu Thủy vội đáp thay Má chưa rõ chỉ gì Ai hỏi anh Mà anh trả lời Bà bực tức cất gỗng đến độ không tiếc tai Vẫn bẻ cả một cành hoa hoàng cúc Quý báo mà bà vừa mới tưới bón Thế nào cô Vân Cô có thể trả lời cho tôi biết được chăng Cháu cháu Cháu cũng không biết nữa Kiều Lê Vân chỉ có thể ấp úng được mấy tiếng như vậy, rồi nàng cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Xung quanh nàng, trời đất như chuyển động quay tròn, đảo lộn hết thảy. phải cắn chặt răng vào môi, nếu không, chắc nàng sẽ oà lên mà khóc như mưa như gió. Giả nếu lúc này trong vườn hoa có cây diên, chắc nàng sẽ không ngần ngại mà lao đầu xuống đó, chết đi cho yên thân. Mây có khang thủy luôn luôn ở sát bên nàng, Hắn đưa tay nắm vựng lấy tay nàng, và như truyền sang cho nàng một phần sức mạnh để đương đầu với thực tại phũ phàng. Hắn nhận thấy mẹ hắn giận dữ một cách quá đáng, vậy trong khi bà thở lên hồng hộc không nói được nữa, thì hắn lại đau lòng như cắt khi nhìn lại người yêu. Do đó, hắn bất chấp lúc mẹ đang tức giận, hắn cứ dũng dạc khuyên lên. "Má à, con dám nói rằng dù má có đi tìm kiếm Con gái trên thế giới này Má cũng không kiếm đâu ra một cô gái Thập toàn mọi vẻ 10 phân dạng 10 Bà Viễn giận tái mặt lần nữa Nghiến răng đáp Tôi không yêu cầu anh Tìm kiếm một cô gái toàn thiện toàn mỹ Tôi chỉ cần có một cô gái Biết đi ngay ngắn trên mặt đường lộ Khanh Thu Thủy càng gan dạ hơn Không phân là một cô gái lý tưởng mà biết cho Cô yêu Vân rồi mà hị bao dung Bỏ qua cho một điểm đó Vẫn coi như không hề có Kiều Lê Vân đứng trước mặt Bà Viễn nói những lời tàn nhẫn Khiến nàng có thể tan nát ruột gan Mẹ không ngờ cái điểm lý tưởng của con Lại là cái điểm ấy Ôi trời Tức thế này chắc tôi phải chết Tôi chết mất Tuy lòng đau như xé Trái tim như sắp vỡ vụn chạy tan Kiều Lê Vân vẫn câm lặng tái tê Chẳng biết phải nên hành động ra sao nữa Nàng cứ cúi mặt Không dám ngưỡng lên nhìn mặt bà Viễn Cũng may, đang còn chút sức mạnh kiên trì Nên chưa đến nội té xỉu Khăn Thư Thủy nói như văn lân Má ơi Lâu ngày, dày tháng rồi Má sẽ thấy mến thích Vân Vân hiện hậu, Vân đơn trang, Vân xinh đẹp Vân Thôi thôi thôi, xin đừng nói nữa Tôi không muốn nghe đâu Lúc ấy, bỗng chị lưu từ trong nhà bước vội Như chạy ra vườn, cực tiếng gọi Thưa bà, ông chủ mời bà vào nhà nói chuyện Vào bảo với ông rằng Tôi đang mất bận Chị Lưu càng ngạc nhiên vì thái độ bất thường của bà chủ Bà lại nói thêm Dào đi, giờ mời ông ra đây Bảo rằng tôi có gì cần nói nha Mau lên Dạ Chị Lưu cũng lấy làm lạ Đưa mắt tò mò nhìn Khang Thu Thủy Nhìn Kiều Lê Vân Rồi mới quay vào nhà Chị thắc mắc không hiểu chuyện gì Đã khiến bà chủ tức giận đến như vậy Bi có nàng nỉ cũng thêm vô ích Khang Thu Thủy nói thẳng Thôi để con đưa phân về nhà vậy Bà Viễn nghiến răng rách lên Hãy khoan Để ông dạ ông ra xem chút đi rồi hãy đi Nếu không thấy tận mắt Ông sẽ không tin lời tôi Bất kể lời mẹ Khăn Thu Thủy cứ kéo tay Kiều Lê Vân bỏ đi Đang bước những bước đi nặng nề khó khăn Không phải đi sát theo sau nhiều đỡ hộ vệ Bà Viễn thấy thế cũng rời khỏi vườn qua Hai hàm trăng nghiến chặt Mắt như nảy lửa vì tức giận Hai người đi vào qua phòng khách Thì vừa vặn lúc ấy ông Viễn từ trên lầu bước xuống Ông thắc mắc hỏi Chuyện gì xảy ra thế này Bà Viễn theo sau hai người Dừng lại đáp lời chồng Ông ơi Ông hãy nhìn mà xem Cô có thấu không Con ông nó làm tôi tức muốn ứa máu mỏi chết Nó ngàn nhiên Ôi chào Khân Thu Thủy dừng lại Trang nghiêm nói Thưa bà Cô Vân Cô ấy Cô ấy làm sao Nói mau đi Đó là lời bà Viễn thúc giục Bây giờ ông Viễn thấy vợ đứng ưỡng ngực Hai tay chúng nảnh cảnh sườn Vẽ lịch sự thường ngày đã mất hẳn Ông bảo bà Kìa mình Hãy bình tâm tỉnh trí Có chuyện gì cứ nói Tôi không thể nào bình tâm tỉnh trí được Khang Thu Thủy dàn lòng Khẽ đẩy vai Kiều Lê Vân Nghiêm Trang bảo Vân em Em hãy bước đi dài bước cho ba anh xem Như một người máy Nàng bước về phía trước mấy bước Và Khang Thu Thủy lại tiến theo nắm giữ lấy nàng Bảo nàng ngừng Và quay lại nhìn mọi người Bà Viễn bảo chồng Hỡi ông già, ông đã thấy chưa? Ôi, một cô gái diễm đoan trang, đẹp một vẻ đẹp phúc hậu như thế mà lại bị thực chân. Ông Viễn thực hoàn toàn bất ngờ, không thể nào tưởng tượng được đến một sự thật phũ phàng chua xót như vậy. Cặp mày chau lại cùng với những nếp nhăn trên trán, nhìn dấu sao, ông cũng có hành động ngôn ngữ của một người đàn ông. "Thúy à, cùng hãy mời cô dư ở lại sơi cơm trưa, trời hãy đưa cô vậy. Sự thể ra sao?" sẽ thông thả bàn tính và giải quyết sau. Nghe ông vị nói, Kiều Lê Vân như đột nhiên lấy lại giác đã mất, nàng vội lắc đầu mạnh mẽ, cố nhiên trong lúc này, dù có sân hào hải vị trân quý đến đâu, nàng cũng không thể nuốt nổi. Khang Tu thủ Thủy lễ đạo không biết, nên hắn cười nói: "Giờ con phải đưa cô Vân về nhà." Dứt lời, hắn lập tức dìu nàng ra đi, cả hai cứ nhìn thẳng ra phía cổng, không buồn quay nhìn lại. Trong không khí này, ai cùng bụng nào mở miệng chào từ giả nhau một lời. Hai vợ chồng già trong này cũng đứng trơ trơ, không buồn theo tiễn một bước. Đến khi con trai và cô gái thột chân đã đi khỏi, bà Viễn mới quay vào nhà, dán cả thân hình xuống canape đánh phịch một cái và đập cái tay đánh đét lên đùi. Con nhà hư đốn điên khùng, dám trước một con quề quạt về nhà. Nó toàn bôi trò trát vào mặt bố mẹ. Ông Viễn thẳng thắng giảng giải. Mình không nên tỏ lộ sự khó chịu trước mặt kẻ khác như thế Con bé ấy tuy có tật Nhưng nó cũng có lòng tự tôn tự ái của nó chứ Việc này cũng không khó Cứ gì khuyên rằng con mình là yên Tôi phải thổ lộ ra mặt như thế Để cho nó biết rằng Mê hoặc nguyễn vụ con tôi Không phải là chuyện dễ đâu Cũng có thể con mình nguyễn dụ nó thì sao Bà Viễn nổi sung À nói hay nhỉ Vậy trong vụ này ông bên ai Con cái là mất mặt như thế Ông còn ấm ư ấm à Mình à Tôi không hề tán thành hành động của thằng Thủy Và lại hiện chúng nó chỉ mới là bạn quen với nhau mà thôi Nào đã tai hại gì Nhưng phải mau mau ngăn rẽ chúng nó Đừng để tới khi con mình bị cái con què hoặc ấy làm mê mẩn đi Rồi còn cố giảng làm sao được nữa Ông Viễn bỗng tỏ rõ thái độ dứt khoát Rồi mình yên chí Tôi nhất định đứng hẳn về phía mình Để cấm cản con Nghe chồng nói thế, bà Viễn mới tạm yên tâm Và bà như vừa thức giấc sau một cơn ác mộng Do con trai bà gây ra Suốt dọc đường về, Kiều Lê Vân không ứa một giọt nước mắt Nàng muốn khóc, nhưng không ra nước mắt chăng Không phải thế Khi được Khang Thu Thủy đưa về tới nhà Nàng không nở nhìn cha mẹ đang ở phòng khách Nàng chạy vội như điên vào thẳng bù riêng Lòng cha mẹ thương con vô bờ bến thì trực giác của cha mẹ lễ nào không nhận ra ngay nỗi ức ức đau buồn của con do đó bà Văn giật mình hất hải hỏi chàng trai Anh Thủy sự thể làm sao đó Cũ nản nỗi đau lòng hẳn thực thà đápư hai bác trong ch lát kích động mãi cháu đã khiến cho vân ức ức buồn rầu về cháu xin thành khẩn và tội trước hai bác ông Văn Nghghiêm Trang hỏi Ôngng bà bên đó, Chê con tôi có tật chân chứ gì? Mà má cháu thấy rằng không hợp Còn anh? Khang Thu Thủy vô cùng thành khẩn đáp theo tuyệt đối không bị ảnh hưởng một chút nào Trở lại, sự thể vừa xảy ra Chỉ làm cho cháu càng kiên quyết yêu thương Vân hơn nữa Bà Văn khẽ thở dài Lời nói của anh khiến chúng tôi được chút an ủi Ông Văn bước tới, khẽ vỗ vỗ vào vai Khang Thu Thủy Cháu Thủy à, hai bác không giận ghét cháu đâu Mà còn đặc biệt cảm động về lòng thành thật của cháu Dạ thư không dám Chỉ có điều Cháu cần suy nghĩ nhiều nữa Suy nghĩ cho thật chín chắn Bởi lẽ ba mái cháu cũng có lý lẽ Khi từ chối không muốn con trai mình Kết bạn với một đứa con gái tật nguyện Vậy cháu phải thận trọng trong hành động Hôn nhân Không phải là trò chơi trẻ con Không thể dị cảm tình rung động trong nhất thời Vấn đề này Hoàn toàn do lòng cháu tự nguyện mới được Bà Văn nói thêm vào Đúng thế Hai bác không hề ích kỷ Muốn có lợi cho mình Cháu Thủy à Thưa hai bác Cháu không biết làm cách nào Để chứng tỏ ý chí kiên quyết của cháu Ngoài một cách Xin quỵ trước hai bác Để cháu phát lời thề Dứt lời Thủy quỵ gối ngay xuống đất Ông Bà Văn vội cùng đưa tay kéo hắn dậy Đừng đừng làm thế Chẳng cần thế Hai bác tin ở lòng của cháu Được ông Bà Văn hiểu lòng và tin tưởng Khương Thư liền nhìn về phía cửa buồng riêng của người yêu, miệng nói với bà Văn: "Con xin hai bác hãy vào khuyên nhủ an ủi Vân một chút, kiểu vẫn tuổi thân." Như sực nhớ ra điều quan trọng, bà Văn vội tìm vào buồng của Kiều Lê Vân, thì đã thấy con đang nằm ngang trên giường, không hề khóc thành tiếng, nhưng nước mắt con tuôn đầm đìa, không khóc thành tiếng, ấy mới chứng tỏ nỗi đau đớn chua chát trong lòng. Bà Văn cũng ứa lệ, vội đưa khăn lâu mất mình, rồi ngồi xuống cạnh giường. Bà đưa bàn tay rung rung, vỗ vỗ vào bàn chân của con gái. Con ơi, mà biết con đã mang lấy nỗi ước ức mà trở về. Dù thế nào, con cũng phải tỏ ra kiên cường. Thủy hắn tỏ rõ thái độ cứng rắn phấn đấu. Bà mới được an ủi và cảm động. Được một thanh niên như Thủy yêu thương, cũng có bị ước ức một chút, cũng đáng giá. Kiều Lê Văn ngồi dậy, ôm chàng lấy mẹ, nàng khóc ọa lên. Má ơi! Bà ghê gớm quá Con không dám nghĩ đến nữa Thôi Nhất nhất hãy dì nể mặt thương tình anh Thủy Mà làm ngơ đi Anh ấy vừa quỳ trước mặt ba má Mà thể thốt đó Vâng Anh ấy quả thật lòng yêu thương con rồi Con biết điều đó Vậy đừng khóc nữa Hãy biến cái buồn cái khóc thành một sức mạnh Hãy cùng với hắn Tay nắm tay bảo vệ nhau Phấn đấu cho tình yêu Phải đấy má nhỉ Tại sao con lại sợ chứ nhỉ Phải Con nghĩ lại rồi Càng chịp mà con lo sợ Từ nay bất chấp cha mẹ anh ấy thế nào Con cũng coi như không Chỉ cần anh ấy không thay lòng đổi dạ là được rồi Bà Vân chẳng cần biết nói gì khác hơn Phụ quả với con Phải con nghĩ như thế là được rồi Chiều Lê Văn bèn lau khô đôi mắt Bắt đầu kể lại những việc đã diễn ra Từ khi nàng bước chân đến nhà Khang Thu Thủy Nàng kể lại thật tỉ Mỹ cho mẹ nghe Và sau hết nàng lẩm nhẩm như nói một mình Ba anh ấy tương đối hiền hòa hơn Hãy coi như một giấc mơ đã qua rồi con à Giờ con có muốn cho Thủy dạo nói chuyện không Cũng được Con muốn nói chuyện với anh ấy Bà Văn buồn bà bước ra phòng khách Vẫn còn thấy chồng mình và chàng trai Đang trò chuyện chưa dứt Bà nói xen dạo ngắt ngang Anh Thủy ơi Dạo cho em nó hỏi Thưa bác cháu Hán giật mình ngơ ngẩn Như không dám tin ở hai lỗ tay của mình vậy Em đã bình tĩnh lại nhiều rồi Hãy giúp cho em lấy lại chút can đảm Dạ Đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào buồng riêng của nàng, nhưng có điều trong giờ này, hắn không còn bồn giả náo ngắm nghía cách trang trí trong chốn phòng hương của người đẹp nữa. Vừa vào đến nơi, hắn đã phải chăm chú nàng mà bảo: "Phương à, bất kể bảo anh vào đây." Nàng như muốn tụt xuống đất, bước tới nhào ngay vào vòng tay của hắn. Đạn hiện rất cần đến sức mạnh của chàng trai này, cổ vũ cho thêm can đảm, nhưng cố nhiên, nàng phải bỏ ý định táo bạo ấy. Nằm trong lòng một chàng trai tại nhà mình Là một điều quá lố Huống chi Đây lại là nơi phòng the riêng tư của nàng Do đó nàng chỉ phổ phổ vào cạnh giường Lại đây Anh ngồi xuống đây Khang thủ thủy sung sướng ngồi cạnh giường của người yêu Em Vân ơi Lòng em bị tổn thương Anh phải đem lòng kính yêu của anh để định buồn vào đó Dù thế nào đi nữa Em cũng cứ kiên cường vững chí Em kiên cường ấy là anh can đảm lên Nàng ôm chặt lấy tay hắn Xúc động nói em phải kiên cường Em phải cứng cỏi Rồi mai mốt Sẽ còn những cản trở rắc rối khác nữa Em hãy chuẩn bị tâm lý Để bình tĩnh hơn em Vân à Anh không nỡ để em chịu đau khổ Một chút xíu nào nữa Vậy nếu một ngày kia Có chuyện đau khổ hơn xảy ra Anh xin em cứ nghĩ đến tấm lòng anh yêu em Mà tạm thời chịu đựng Nhưng chị yêu anh Em dù bị má anh cắt xẻo một mảng da thịt Em cũng cắn răng chịu đựng Hắn ứa nước mắt Giọng hơi nghẹn ngào em Vân, anh, anh cảm ơn em quá, anh cảm kích vì lòng quý quá của em vô vàng. Nàng trở mình đưa tay với lấy cái khăn tay ở giường, đưa lên nhẹ nhàng chậm nước mắt cho hắn và nói giọng nhõng nhẽo. Con trai mềm yếu đến thế ư, đừng có khóc nghe. Ừ, anh xin nghe lời em. Im lặng một lát, rồi bỗng kiểu Lê Vân nói. Được anh yêu là em rất tốt số và yêu anh cũng là niềm sung sướng to tác nhất của đời em. Kỳ Ưng. Nhưng anh Thủy à, không hiểu anh đang nghĩ đến tương cảnh tương lai chứ? Vậy thế. Nếu giả thiết như một ngày kia chúng ta lấy nhau thật sự, rồi chỉ vì cái tật chân của em mà anh phải quỷ bỏ cả một sự tiếng thủ trên đường đời thì sao? Nếu vì em, anh phải quỷ bỏ cái sự nghiệp này tương lai nọ, anh cũng không tiếc, và anh vui lòng quỷ bỏ hy sinh. Nàng kéo bàn tay hắn, đưa áp lên má mình, im lặng không nói. Một thiếu nữ diễn đạt lòng yêu thương Bằng cử chỉ ấy Còn gì ý nghĩ tình tứ hơn Khang thủ Thủy nói tiếp với giọng mạnh mẽ hơn Huống chi Sự thầy ấy không thể xảy ra Em Vân à Trái lại anh nghĩ rằng Phải có em trong đời anh Anh mới có đủ lòng tự tin Để tiến thủ và xây dựng sự nghiệp Nhưng trong tương lai Thế nào lại chẳng có kẻ chê cười chê dịu anh Nếu có Kẻ đó không hiểu được tình yêu của chúng ta Sâu xa cao cả đến ngờn nào Chúng mình không thèm để ý đến những lời ông tiếng ve là được. Nàng nói với giọng kính mến. Lòng anh thật cao cả khác thường. Em thật là tốt số. Giờ phút này, Kiều Lê Vân quên cả nỗi ước ức buồn tuổi mà nàng đã phải chịu đựng cách đây chưa lâu. Một lời nói chân thành của người yêu đối làm cho kẻ được yêu được an ủi vỗ vệ, dạ hẳn vết thương lòng vậy Em nên ngồi dậy chút chứ Vân. Trong lúc chịu đựng khó khăn sầu khổ, người ta không nên nằm một chỗ. Anh sợ em thiếu ý chí ư Nhưng nằm lâu cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe Thêm nữa, trong lúc phấn đấu gian nan này Chúng ta cần chú ý đến thân thể của chúng ta Nghe hắn nói rất có lý Nàng tư cười hẳn lên Rồi để em vậy Có cần anh tránh ra ngoài một lát không? Không cần, em đã mặc áo ngủ Nào, để anh đỡ em dậy Chẳng cần phải phiền anh Lúc này em bỗng thấy trong người có sức mạnh dễ dai không ngờ anh à Nàng ngồi dậy nhẹ nhàng Rồi bước xuống đất Anh Thủy được thế này là nhờ ở công của anh đó Đâu phải do sức lực và ý chí của em chứ Ba má em đâu rồi Có lẽ đang còn ngồi ở phòng khách Thực dậy Ông Bảo Vân đã hết buồn rầu Vì vụ con gái bị hớt hủi Và cứ ngồi ở phòng ngoài Không ai dạo quấy trầy đôi trai gái ở buồn trong Trong này Kiều Lê Vân chảy sữa qua loa mái tóc Rồi bất ngờ bảo Khang Thủy Anh Thủy à Tự dưng em rất muốn đi xem chất bóng Được rồi Anh đi với em, đi xem cho khay khỏa nỗi buồn hay lắm. Tâm lý của người ta là vậy, sau một cơn bị xúc động kích thích, rồi nỗi buồn khổ lại được giải tỏa, lại được người yêu êm ái phổ vệ. Thường thường người ta thấy cần đến một nguồn vui mới. Nhưng phải chăng, quy chấp bóng chỉ là nhu cầu thứ yếu và nhu cầu quan trọng là Kiều Lê Vân muốn được Khang Thu Thủy kề cận bên mình, giữa chỗ đông đảo người ta. Muốn giảm nhẹ nỗi buồn thương của Kiều Lê Vân, Khang Thư Thủy chỉ còn cách là chăm nom săn sóc nàng, vậy đi kiệm rất bên nàng tới chỗ này chỗ nọ. Trước nay, hắn vẫn đinh ninh trong lòng, mẹ hắn là người nhân từ hiền đức, nào ngờ ngày nay hắn đưa nàng về ra mắt, mẹ hắn nỡ giận dữ xua đuổi nàng, tàn đến như vậy. Lúc ấy, hắn thấy tội nghiệp cho nàng vô cùng, giận mình không cắt được trái tim trao cho nàng để bù đắp vào vết thương của nàng do mẹ hắn gây ra. Xem chép bóng song. Hắn đưa nàng về, rồi lũi thủi trở về nhà hắn. Trong đầu ốc hắn không còn nhớ được đầu đuôi câu chuyện phim ra sao. Phim hay dở như thế nào, mà hắn chỉ còn nghe văn vẩn bên tay, cái câu nói vô cùng đáng yêu đáng quý của nàng. Lúc hai người chia tay tạm biệt nàng nói, anh cứ yên lòng nghe em, em không gì ba má anh mà thay lòng đổi ý, phai nhặt tình yêu đối với anh đâu. Hắn đang rồng xe tự tự trên đường về, vừa đi vừa suy nghĩ miên man thì bỗng nghe có tiếng một cô gái kêu gọi. "Anh ơi, đợi em." Nghe ra ngay tiếng của Khang Tiểu Mai, hắn dừng xe, quay cổ lại nhìn thì thấy cô êm ruột hắn trầm rập chạy tới. "Anh chở em về với. Sao mày lại ở đây? Nhà con em ở đây mà." Khang Tiểu Mai thở hổn hển rồi nhảy ngay lên mô tô, thích thú ngồi sau lưng anh. "Mày quá, hôm này em lại đại hơn nên mới bắt gặp anh ở đây. Nếu không Dù có biếu vàng nhờ anh đi đó Anh cũng không thèm đi Sao hôm nay không có chú nào Đi rất đèn cái vậy Thằng nó rồi thằng kia Thằng nào cũng đáng ghét hết Từ nay trở đi Em không thèm chơi với tên bạn trai nào nữa Sực mấy tình được lợi cô Khang Thu Thủy không tin lời cô em gái cũng phải Bởi vì Khang Tiểu Mai đã thề không thèm chơi với bạn trai Thề không biết bao nhiêu lần rồi Mà cứ mỗi lần thề xong Chưa ráo mép Lại có một cậu bạn mới À anh Nghe nói anh cũng có bạn gái rồi mà cô nghe nói lâu chưa anh giấu em má có những bí mậtẻ ra là chính là ba cho em ví dụ này chứ em đi chơi từ sáng mới bảnh mắt chưa về qua nhà lần nào sao chứ sự thể việc xảy ra ở nhà Khan thử mai chưa được biết rõ bây giờ cậu anh rồ gai cho xe chạy nhanh vậy không muốn nghe cô em lại nhải nhắc lại câu chuyện chố lá đã về tới trước cổng nhà Khan thu thủy dựng xe vào một chỗ Khang Tiểu Mai muốn xoay vòng cái sách tay Cảm ơn bác tại taxi nhé Khang Thu Thủy không thèm nói gì Khang Tiểu Mai tiến vào sân Bước vào tới phòng khách Cô gái thấy bầu không khí sau các hẳn mỗi ngày Im lặng một cách đáng sợ Thấy chị Lưu bước ra Khang Tiểu Mai vội hỏi Chị Lưu, sợ thế này, má tôi đâu Đang tức giận Tức giận tôi Giận cho Thủy ấy Thế ư Thật là chuyện lạ đối với Khanửu Mai Tại sao mẹ cô lại có thể tức giận với cậu con trai cân được chuyện sau nay chưa hề có mẹ cô cưng chịu anh cô quá mất đến nỗi cô cũng phảiiền tức bao lần vậy mà hôm nay chuyện gì xảy ra để nỗi mẹ cô phải giậ anh cô nhỉ mộtghi vấn sốt dẻo ghê Khan T Mai vội lên lầu tìm vào buồn mẹ thôi đâu nhìn vào thì thấy một mình bà viễn ngồi im liền cô gái liền bước tới bên cạnh khẽ gạn hỏi Má sao má ngồi một mình suy nghĩ gì đây Bà đâu hả má Chỉ tại chúng bị bất hiếu cả lũ Chụp tức tao muốn chết Khang tiểu mai ngồi sợm xuống bên gối mẹ thỏa thẻ Má đừng giận đi nữa Từ nay má bảo gì Con dân lợi nấy Bà viện nói liền một hơi Thật tao không ngờ Dẫu trong giấc mơ cũng không ngờ có thể xảy ra chuyện như thế Chuyện gì vậy má Chỉ tại cái thằng anh mày đấy Nó cứng đầu cứng cổ nó không nghe Báo không được Ai đợi đi hạ mình muối mặt Chẳng còn trai tư cách gì nữa Thiếu tư cách Khang tiểu Mai nghi quạt thắc mắc Anh cô trước này Vẫn giữ tư cách lắm mà Bất cứ dạy phương diện nào Khang Thu Thủy cũng tỏ ra là một chàng trai xuất sắc Má Phải chăng anh con thi cử chẳng được thành thích gì Nếu nó không buồn bỏ cái con ấy đi Thì hẳn học giỏi độ cao đến đâu ta cũng coi như phức đi Câu nào đó không giữ ý má hả Thôi Mày đừng nhắc đến nữa Nói đến thêm xấu mặt Con ấy là một con tàn phế. Tàn phế? Khang Tiểu Mai giật nảy mình. Hôm nay, nói trước cái con ấy về nhà cho tao với ba mẹ có mặt. Con ấy cứ đi một bước lại lắc mình một cái. Chướng mắt ui là chướng mắt. Thột chân sao? Chứ còn sao nữa? Tao ước ức lên muốn chết. Tao thật chưa hiểu tại sao anh mày lại mê cái con què quạt ấy được. Cũng có thể là tâm trạng anh con lúc đó bất bình thường. Nước tỉnh táo lành mạnh Lẽ nào anh ấy lại yêu một cô gái tàn tật Bà Viễn càng bực tức hỏng hỏng hết rồi Nếu chuyện này lọt ra ngoài Người ta xì xào đàm tiếu rằng Câu cái nhà ông tổng giám đốc Có cô bạn gái thuộc chân Thì tao mất mặt Chẳng còn dám phát mặt đi tới đâu nữa Thường ngày trước mặt tao Ai ai cũng khen nói dỗi nó hay Bà động lý lưu Cứ gặp tao đâu đâu là cười cười nói nói Một lời đùa chỉ sui Hai lời hỏi thăm anh sui Ông bà ấy đã sẵn sàng Chấm thận thủy nhà này làm con rể Mà cô con gái cưng của ông bà ấy Thì nào có đuôi què sức mẻ gì đâu Người đẹp nét ngoan Thế mà nó cứ chê con người ta để rồi ngày nay Nó làm gì thế Khân tử Mai bỗng nảy ra một ý Cô ghé gần tay mẹ khẽ mắt kể Má à Mà có nỗi nóng làm ầm lên Cũng chẳng được ít gì Phước bình tĩnh nghỉ kế Ngăn rẽ đôi bên Khiến anh cả không còn gian dữ với cô ả đó nữa Thì mới được Này mai Dạ, đã biết như vậy từ nay trở đi Mày đừng đỡ thằng anh mày việc gì hết nghe Nó nhờ gì, mày cũng đừng làm Đời nào con chịu giúp anh ấy Bạn của ảnh chỉ là một cô gái què quặc Con giúp anh nên chuyện Thì con có đẹp mặt gì đâu Và còn mày nữa, mày cũng phải chú ý đến hành vi của chính mày Má cứ yên lòng Thôi đi ra, giờ quay điện thoại cho ba mày Mời ông về đây nha Con đâu biết ba hiện ở đâu Chắc là đang đánh cờ với bác chủ sự hứa Lúc này mà ba còn bụng giả đi đánh cờ Thế thì thôi Khang Tiểu Mai lập tức chạy ra phòng khách Mở cuốn sổ Tìm số điện thoại nhà ông hứa Quay số Cô gái áp ống nghe vào tai Alo À em đó hả Em nói dùm với bác Viễn Tới ngay điện thoại nghe em Lát sau Khang Tiểu Mai hối hạ nói Ba ơi Ba còn đánh cờ ở bên đó nữa sao Đầu dây bên kia có tiếng ông Viễn đáp Ồ Hôm nay tao thua bác hứa mấy vắng liền Mà con ở đâu gọi tới vậy Con ở nhà Có chuyện gì thế Má mời ba về sớm cho À ba biết rồi Ba ơi má đang buồn rầu Con nghĩ ba nên về ngay thì hơn thu mấy gián cờ thì đâu có thiệt đồng xu nào Dù có thua tiền nữa cũng thôi bà ba. ba chỉ đánh một phán cuối cùng nữa thôi Tao phải thắng bạn này kỳ được mấy nhà Ba đừng quên má đang đợi nghe ba Ừ nhớ rồi Khang tử mai đang còn muốn nói thêm những gì gì nữa Nhưng ông viện đã cấp điện thoại Cô gái giấu mỏi xịu mặt Chấp chấp đôi làng mi mắt Rồi đã ống nói xuống Và thai thẫn tìm vào phòng của cậu anh ruột Vừa vào tới nơi cô đã múa mép Anh cả ơi Má đang còn tức giận ghê lắm Khang tử thủ thủy đáp Thì em khuyên nhủ má giùm anh Khang tử mai ngồi xuống cái ghế phía trái rồi nói Em đã khuyên can nhiều rồi Em thấy rằng Nỗi buồn giận này của má Chẳng phải cơn bực tức nho nhỏ trong chốc lát Mà có thể quên đi dễ dàng được đâu Thì Chắc cô đã làm cho má tức giận Khăn tử mai trố mắt nhìn Đừng nói thế Thế này anh đừng lấn ác em như trước nha Anh tưởng em chưa biết chuyện gì xảy ra cả sao Cô biết cái gì chứ Chứ gì anh có cô bạn gái Nên xảy ra chuyện Cô bạn gái chẳng phải là một cái lỗi Trước này cô có biết Bao nhiêu là bạn trai Có ai tức giận cô hồi nào đâu Tự nhiên bạn trai của em Gái nào cũng xinh ra dễ nhìn Nhanh nhẹn hoạt bác Chứ đâu có như cô bạn gái của anh Khang Thu Thủy dàn mặt giọng nói Bạn gái của tao làm sao Bạn gái của anh là một cô thuộc chân Tất nhiên má phải tức giận rồi Khang Thu Thủy nghĩ rằng Chẳng cần phải tranh luận với em gái mình làm gì nên hắn làm lơ Cúi xuống tiếp tục xem sách Cứ thật mà nói Lúc này đầu óc hắn vẫn thản nhiên Bởi vì hắn tự cho mình Đã lựa chọn đứng đắn Khi yêu Kiều Lê Vân Khang Tiểu Mai thấy anh im lặng lại nói Anh cả à Em hy vọng anh không giữ sự theo cảm tính Anh kết bạn với cô ấy Dắt cô ấy đi chơi đây đó Cứ thật mà nói chẳng xứng đáng chút nào Thế nào là không xứng đáng Vậy cứ phải yêu mấy cô thiên kim tiểu thơ Như con gái các ông tổng giám đốc Động lý đại tá thiếu tướng Mới xứng đáng sao Nên Mai anh nói thật cho em nghe Hạng người như anh đây tuyệt đối Không muốn phục vụ mấy cô Lo cổ bình sứ cấm hoa đó đâu Khang Tiểu Mai vẫn chưa chịu thua. Đàn ông con trai nào lại chẳng thích con gái đẹp, chứ trừ có anh. Ha, xem ra. Khang Thu Thủy gấp cú sách lại. Làm sao? Nếu không phải anh đốc chứng thì cũng là chuyện lạ thôi. Khang Thu Thủy nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ừ, ta đốc chứng ra đấy. đã làm sao nào? Mày chẳng cần can dự vào việc riêng của tao. Dù cha mẹ cũng chẳng cần can dự vào việc của tao. Tao yêu một cô gái thột chân hay tao yêu một Bộ xuân khô đi nữa Cũng mặc sắc tao bà má và em không nở lòng làm ngơ bỏ mặt Nếu anh tỏ ra bình thường Tự nhiên gia đình để mặt anh À hẹn chi trước nay Giới thiệu cho anh bao nhiêu cô gái xinh đẹp Anh đều không thèm ngó ngàng đến Thì ra anh đốc chứng Gàng gàng như vậy Khân Thủy Thủy ngồi xuống Lật mở sách ra Thôi Mai Tôi xin cô đi đi Tôi cũng phải học bài Khân Tiểu Mai tỏ ra rất ngạc nhiên Ủa Anh còn học được kia ư Nếu là em sợ rằng cơm em cũng bỏ Không ăn nổi nữa là học Cho nên em chỉ nên ở nhà lo học Để lên đại học Còn anh Anh học tới tốt nghiệp đại học để làm gì Bất quá cũng chỉ đến Cưới một con vợ thột chân là hết Em không hiểu được cội rễ của ái tình Khang Tiểu Mai đưa ngón tay vớt mũi một cái Tỏ vẻ không thiết nữa Thôi mặt anh Hờ, Không hiểu cô gái thột chân ấy Đã cho anh ăn bao nhiêu bù mê thuốc lú Mà anh si tình đến thế Tôi cảnh cáo cô nha Từ nay trở đi Tôi không cho phép cô đã động gì đến cô gái thuộc nữa nghe chưa Thế anh bảo em nói thế nào Cô ấy có họ tên đàng hoàng Cứ thế mà gọi Xin lỗi Nhưng em còn chưa có hân hạnh Được biết cao danh quý tánh của cô ấy Một cô gái xinh đẹp vẹn toàn Đi ra ra ra khỏi đây lập tức vậy tôi tuyên bố dứt khoát cho cô hay Từ nay tôi không thích cô bước chân vào phòng của tôi Đã chẳng nói giúp vào cho người ta Lại còn nói ra những lời trái tay sóc ốc Chẳng có chút gì gọi là tình máu ruột Anh em nâng đỡ nhau Ấy Chính vì nghĩ tình máu ruột Em mới nói thật thà nói ra ý nghĩ của em Nếu là người ngoài Thì trong mắt lên mà chờ đợi em suy nghĩ Em cũng chưa rỉ răng Nhưng trong vụ này tốt hơn hết là em cứ nhắm mắt quay đi Đừng đói hoài tới việc của anh Và từ nay anh cũng không can dự vào việc của em nữa Vậy là xong Nhắm mắt mà tưởng tượng ra cô gái yêu quý của anh Thì cũng Cũng chẳng thú vị gì cho em Và Khang tiểu Mai vừa bước ra ngoài Vừa nói tiếp Thà em đi ngủ một giấc Kẹo uổng thời giờ Tạ ơn trời đất Cô em gái đã bỏ ra ngoài thật rồi Khang Thu Thủy nghĩ lại Tức giận muốn chết Không còn bụng giả nào đọc sách nữa